Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 141 đến 2 Nhất định phải tìm được nàng hay Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Xước kia xem lan lăng thiểu giác là tránh nhân quân tử Như thế nào hiện tại lại nhìn chăm chú một người nữ nhân xích lõ Ánh mắt cũng không nháy một cái Chẳng lẽ là mỗi nam nhân đều là như thế này sao? Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc ảm não lại ngượng ngùng. Bên kia lan lăng thiểu giác. Sau khi nghe được đồng nhạc nhạc nói, lập tức hoàn toàn thức tỉnh. nghĩ đến chính mình đường đường quân tử. Lại nhìn chầm chầm vào một người nữ nhân trần chuồng. Thật sự không phải điều quân tử nên làm. Nghĩ tới đây, lan lăng thiểu giác sắc mặt buồn mực, lập tức nhắm mắt lại, mở miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi cô nương, bổn vương không phải cố ý, chỉ là bổn vương quá mức kinh ngạc, cho nên mới, mới. Nói xong lời cuối cùng, lan lăng thiểu giác cũng không biết nên nói như thế nào cho xong. Dù sao chuyện này đột nhiên phát sinh, hơn nữa chuyện như vậy, hắn trước kia chưa từng có trải qua quá. Cho nên coi như là từ trước tới nay có thể nói Lan Lăng tiểu Giác mồm miệng lanh lời, nhưng cũng nghẹn lời. Nghe được Lan Lăng tiểu Giác nói, thấy được khuôn mặt tuấn tú Lan Lăng tiểu Giác kia tràn đầy vẻ quấn bách ảo não xin lỗi. Đồng nhạc nhạc cũng biết, Lan Lăng tiểu Giác không phải mới vừa cố ý, chỉ là vừa nghĩ tới thân thể của mình bị Lan Lăng tiểu Giác thấy được. Đồng nhạc nhạc liền ảo não muốn trực tiếp đào một cái lỗ trên mặt đất để chui vào không đi ra ngoài Như thế nào gần đây nàng đều không may như vậy đây Hay là năm nay nàng phản thái tố Hay do bất lợi năm xưa Trong thời gian đồng nhạc nhạc nhớ lại Chỉ cảm thấy những cơn gió lạnh gào thét thổi qua Cảm giác xét lạnh Trực tiếp phủ kín cả người nàng Khiến cho đồng nhạc nhạc xét run Ngay sau đó, cái mũi bị ngứa Liên tục đánh vài hắt hơi Hắt xì, hắt xì, hắt xì Đồng nhạc nhạc liên tục hắt hơi vài cái Nước mắt, nước mũi đều chảy ra Trời ạ! Đây là muốn lạnh muốn chết người sao liền tại đồng nhạc nhạc vừa đưa tay xoa cái mũi Vừa ảm não suy nghĩ Đột nhiên Một chiếc trường sam trắng tinh vẫn còn mang theo mùi vị ngọc lan nhạt nhòa dễ ngửi Lại xuất hiện ở trước mặt nàn Thấy vậy trên mặt đồng nhạt nhạc đầu tiên là sườn sốt Lập tức ngầm đầu nhìn lại Đối diện là một gò má trên gương mặt nho nhã tuấn tú kia của lan lăng thiểu giác Cô nương ngươi trước mặt trang phục này vào đi Nghe được lan lăng thiểu giác nói Đồng nhạc nhạc chỉ là hơi ngây ra một khắc Lập tức liền không chút do giữ đưa tay tiếp nhận trường Sam lan lăng tiểu giác đưa tới Cám ơn chỉ là hiện tại của ngươi có thể đi ra ngoài trước được không Dù sao Hiện tại trên người nàng cũng không có mặc một món trang phục nào Nếu như nàng đứng lên mặc quần áo Khẳng định sẽ bị lan lăng thiểu giác thấy Có lẽ Lan Lăng Thiểu Giác cũng nghĩ đến điểm này Khi nghe được đồng nhạc nhạc nói như vậy Lập tức mở miệng nói Đó là tất nhiên Vừa nói dứt lời Liền thấy Lan Lăng Thiểu Giác đã xoay người đi ra bên ngoài bồi cỏ Có thể vì cử chỉ quân tử Lan Lăng Thiểu Giác đi rất xa Hình như là sợ đồng nhạc nhạc sẽ cảm giác được xấu hổ Đối với hành động như vậy của Lan Lăng Thiểu Giác Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi ấm áp Mặc dù đối với mấy một màn vừa rồi Nàng ảng não đến chết Chỉ là Lan Lăng Thiểu Giác xuất hiện Đã cứu nàng không phải sao Bằng không Nàng không phải lạnh chết ở chỗ này Thì chính là bị huyền Lăng thương phát hiện thân phận của mình Tội thi quân Cũng là một con đường chết A. Đối với Lan Lăng Thiểu Giác, Đồng Nhạc Nhạc là cảm kích không thôi. Chỉ là hiện tại, nàng cũng không thể bị Lan Lăng Thiểu Giác phát hiện thân phần của mình. Dù sao, Lan Lăng Thiểu Giác và Huyền Lăng Thương quan hệ không phải tầm thường, nàng tuyệt đối không thể máu hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc một bên nhanh chóng mặc vào trường Sam Lan Lăng Thiểu Giác đưa. Một đôi mắt càng là cảnh giác nhìn lan lăng thiểu giác bên kia Thấy lan lăng thiểu giác giờ phút này đang đưa lưng về phía mình đứng ở cách đó không xa Cũng chưa từng quay đầu lại Thấy vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc bây giờ là một cái thời cơ tốt Vì vậy Đồng nhạc nhạc không hề nghĩ ngợi liền chạy như bay về hướng dưới chân núi Lần này đây Đồng nhạc nhạc chính là dùng hết hơi sức cuối cùng May là nàng nơi này cách doanh chứng mình cũng không xa Cho nên Đồng nhạc nhạc càng là giống như một trận gió Chạy như bay trở về bên trong doanh chứng mình Cho đến khi nằm trên cái giường nhỏ ấm áp kia của mình Tâm đồng nhạc nhạc Vẫn không nhịn được bang bang bang kịch liệt nhảy lên Thật lâu không cách nào mình ủng trời ạ Mới rồi thật sự rất nguy hiểm Thiếu chút nữa liền bị người phát hiện thân phận của mình May là nàng chạy nhanh Bằng không, hậu quả không tưởng tượng nổi à, Ngay khi trong lòng đồng nhạc nhạc nhớ lại Đồng nhạc nhạc liền nằm ngay đơ trên giường rất lâu Cho đến thời gian không sai biệt lắm đã qua nửa ném hương Đồng nhạc nhạc mới chậm rãi đứng lên cuối đầu nhìn trang phục mình mặc trên người Bởi vì thân người lan lăng thiểu giác cao nàng mặt y phục của hắn quả thật rất rộng Hơn nữa mới vừa rồi nàng liều lính điên cuồng chạy một chiếc trường sang vốn trắng như tuyết đã sớm trở nên bẩn thiểu Đáng tiếc trang phục tốt như vậy Hơn nữa, một bộ quần áo này nàng tuyệt đối không thể lưu lại Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc lập tức đứng lên Lấy ra một bộ trang phục sạch sẽ nhanh chóng thay xong. liền cầm món trang phục kia của Lan lăng tiểu giác. Đi tới chỗ than ở bên cạnh. Do dự một khắc đồng nhạc nhạc vẫn ném trường sam trên tay vào bên trong chậu than. Chiếc trường sam này vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Nay dần dần hóa thành cho tàn. Ai đáng tiếc trang phục này khẳng định rất đắt tiền đi. Đồng nhạc nhạc cuối đầu. Nhìn thấy trang phục đã hoàn toàn đốt thành cho bụi, lẩm nhẩm nói Nhưng mà, nàng cũng thật sự không có biện pháp trang phục này Nàng hoàn toàn không thể bị phát hiện Trong lòng nhớ lại, đồng nhạc nhạc từ từ đi tới trên sàn Tính toán nghỉ ngơi thật tốt một chút Bởi vì tối nay trải qua quá mức kích thích Trái tim nho nhỏ của nàng hơi có cảm giác không gánh vác nổi Có lẽ là vừa mới được buông lòng Đồng nhạc nhạc lại bắt đầu cảm giác được hai chân mình trở nên đau Mới đâu chưa cảm giác được Nhưng mà dần dần Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu như bị kim đâm phải Bắt đầu trở nên đau rát Hơn nữa Có dấu hiệu càng ngày càng đau T đây là làm sao vậy Làm thế nào mà chân đau như vậy Cảm giác được hai chân càng phát ra đau đớn Đồng nhạc nhạc không khỏi nhớ chặt lại hai hàng lông mày Sau đó tính ngồi dậy xem tổn cùng là thế nào Chỉ là không nhìn còn khá Vừa nhìn Đồng nhạc nhạc lập tức không nhìn được lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu Mắt nhung trờn tròn Chàn đầy không dám tin Chỉ thấy hai chân mình giờ đây không chỉ có bẩn thiểu hơn nữa Vẫn còn vết máu loang lổ Không trách được nàng có cảm giác được hai chân đau như vậy Hai chân nàng lại bị thương Nhớ lại vừa rồi chính mình không có mang giày liền chạy như điên trên núi Mặc dù mặt đất trên núi không có thủy tinh vỡ linh tinh như thời hiện đại Chỉ là hòn đá nhỏ và nhánh cây thì không ít a Dọc theo đường đi nàng liền cứ chạy như vậy Hai chân không chảy máu mới là lạ Chỉ là mới rồi, bởi vì đang căng thẳng quá mức, nàng không nhận thấy được điểm này. Hiện nay chuyện đã qua, nàng mới rốt cuộc cảm giác được đau đớn.